t r ư ơ n g tám mươi sáu có tư cách làm thị thiếp của ta bùi trường giáo khẩn trương nhìn xem tần đình không biết lần này tần đình triệu kiến hán là có ý gì thật lâu đang lúc lòng bùi trường giáo đều sắp nhấc đến cổ họng loại cảm giác lo lắng đề phòng này ngay cả năm đó lúc hán đột phá thần cung cảnh cũng chưa từng có tần đình đột nhiên lên tiếng hỏi bùi trường giáo thiên lan quốc là quốc gia mà minh tâm tông người thống ngự chứ bùi trường giáo t h ẩ m suy nghĩ lời này của huyền thiên thánh tử là có ý gì huyền thiên thánh tử không phải là tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu nhưng mà thiên lan quốc cũng chỉ là nơi không có danh tiếng gì à? khó nói huyền thiên thánh tử muốn thiên lan quốc không đúng không đúng nếu là muốn thiên lan quốc huyền thiên thánh tử chỉ cần phái người thông báo đến minh tâm tông hán là được minh tâm tông hán tự nhiên là sẽ hai tay dâng lên căn bản không cần phải t r i ệ u kiến hắn đến như vậy huống hồ thiên lan quốc chỉ là một tiểu quốc cực kỳ bình thường vị trí địa lý cũng không có đặc thù gì cũng không có linh thực đặc sản huyền thiên thánh tử muốn thiên lan quốc này làm cái gì theo hắn biết trên danh nghĩa huyền thiên thánh tử liền có năm đại hoàng triều mỗi năm cung phụng căn bản sẽ không coi trọng thiên lan quốc nho nhỏ này bùi trường giáo lạnh cả tim chẳng lẽ thiên lan quốc mạo phạm huyền thiên thánh tử vạn nhất thật là thiên lan quốc mạo phạm huyền thiên thánh tử vậy coi như nguy rồi dù sao thiên lan quốc là nước phụ thuộc vào minh tâm tông hắn huyền thiên thánh tử có thể d ậ n chó đánh mèo lên minh tâm tông hắn hay không mặc dù huyền thiên thánh tử bây giờ nhìn lại có vẻ thân thiết nói cười yên yến nhưng là nhân vật bậc này từ trước đến nay đều là hình nộ không lộ nghĩ tới đây bùi trưởng giáo cũng không ngồi yên nữa bùi t r ư ờ n g giáo vội vàng đứng dậy run r i n g nói vâng đó đích thật là quốc gia minh tâm tông ta thống ngự nhưng xin thánh tử minh giám chuyện mà thiên lan quốc làm minh tâm tông không biết chút nào còn không đợi tần đình nói chuyện hắn ta lại vội vàng nói thiên lan quốc lại dám mạo phạm thánh tử thật sự là tội không thể tha ngay hôm nay minh tâm tông ta sẽ xóa tên thiên lan quốc khỏi đông h o a n g từ hoàng đế cho tới bình dân một tên cũng không để lại vì thánh tử xuất khí rồi hắn ta lại nài nỉ thánh tử minh giám minh tâm tông ta đối với thánh tử là trung thành sáng rõ à đối với tội ác của thiên lan quốc này không biết chút nào à tân đình buồn bực nhìn xem mùi trường giáo đầu óc người này có bệnh à mình chỉ hỏi một câu thiên lan tông là quốc gia minh tâm tông ngươi thống ngự làm sao lại tự mình nghĩ ra nhiều như vậy có điều suy nghĩ một chút hắn cũng hiểu rõ vì sao người trước mắt này lại hoảng sợ khẩn trương như vậy trong lòng hắn có chút cảm thán một phen uy thế của thánh tử như mình chỉ một câu là có thể dọa một cường g i ả thần cung là trưởng giáo đại phái như chim sợ cành cong còn muốn xóa tên một quốc gia đây chính là mấy ngàn vạn sinh mạng a chỉ là vì sợ liên lụy đến bản thân giúp người thánh tử như hắn xuất khí tân đình mỉm cười lắc đầu nói khẽ bùi trưởng giáo không cần kinh hoàng ngồi đi lúc này bùi trưởng giáo mới chậm rãi ngồi xuống nhưng cũng chỉ dám ngồi nửa cái mông sát bên cái ghế ngẩng đầu trông mong nhìn xem tần đình nhìn xem dáng vẻ khẩn trương sợ hãi của bùi t r ư ờ n g giáo tần đình cũng không đành lòng dọa cường giả thần cung này tần đình mỉm cười nói bùi t r ư ờ n g giáo không cần khẩn trương thiên lan quốc không mạo phạm ta bùi t r ư ờ n g giáo lúc này mới yên lòng lại thở nhẹ ra một hơi lại buồn bực nhìn xem tần đình hỏi không biết thánh tử nhấc lên thiên lan quốc là có chuyện gì tân đinh nói bùi trưởng giáo có biết nữ nhân tên là tô chỉ đồng bùi trưởng giáo tinh tế suy tư nhớ tới thiên lan quốc là có người như vậy dù sao sáu năm nhập nguyên đan cảnh cũng tính được là một tin tức lớn hắn cũng là có điều nghe thấy bùi trưởng giáo gật đầu nói đúng là có một nữ tử như thế tựa hồ là xuất thân từ một hầu phủ tại thiên lan quốc n à n g ta sáu năm nhập nguyên đan cảnh ta cũng có chỗ nghe thấy có điều thời gian tu hành của nàng ta quá muộn rất khó có thành tựu minh tâm tông ta cũng không tiếp tục chú ý nữa tân đình cũng không che giấu nói thẳng ra thiên phú của nàng ta còn có thể cũng là có tư cách làm thị thiếp của ta bùi trưởng giáo mở to hai mắt nhìn làm thị thiếp huyền thiên thánh tử tôi chỉ đồng này có phúc bao lớn ạ theo bùi trưởng giáo xem ra tôi chỉ đồng có thể làm thị nữ của huyền thiên thánh tử cũng coi như tổ tiên nhà n à n g phù hộ t h ị thiếp đây chính là có danh phận a nếu như huyền thiên thánh tử muốn thu một thị thiếp không biết bao nhiêu công đại hoàng triều đích nữ tu hành thế gian nguyện ý hơn nữa còn sẽ tranh nhau phá đầu mà huyền thiên thánh tử điểm danh muốn t ô chỉ đồng làm thị thiếp của hắn bùi trường giáo cẩn thận suy tư bắt đầu huyền thiên thánh tử đã nói ra nhất định là muốn cho minh tâm tông hắn giúp làm chuyện này điều này cũng bình thường một thị thiếp mà thôi mặc dù theo bọn hắn nghĩ là một bầu trời lớn vinh quang nhưng ở trong mắt huyền thiên thánh tử lại tính không được cái gì nhưng chuyện này nói dễ cũng dễ xử lý nói khó cũng khó xử lý minh tâm tông hắn tự nhiên là một câu liền có thể để thiên lan quốc đưa t ô chỉ đồng tới nhưng lại không biết rõ ý nghĩ của nàng ta nếu nàng đối với minh tâm tông hán có mấy phần oán khí ngày sau tại bên tai huyền thiên thánh tử thổi chút gió vậy minh tâm tông hán ngày sau còn sống thế nào nhưng nếu làm xong t ô chỉ đồng cam tâm tình nguyện đến đây vậy minh tâm tông hán coi như có dây dưa với huyền thiên thánh tử nhà mẹ t ô chỉ đồng quá nhỏ yếu căn bản không thể vì nàng cung trợ lực gì nhưng minh tâm tông hán có thể minh tâm tông có thể làm trợ lực bên ngoài của t ô chỉ đồng trợ giúp nàng ổn định địa vị ở thái hư phong mà tô chỉ đồng có thể làm sợi dây kết nối minh tâm tông với huyền thiên thánh tử nghĩ tới đây bùi trưởng giáo hô to trong lòng việc này nhất định phải làm tốt nhất định